hai, Akha núi Kepnekes buổi chiều, lao theo đàn ngỗng trời, con ngỗng được to rất lấy làm tự hào được cùng các bạn đi khắp đất nước và được trêu kẹo, Diễu cờ các gia cầm khác. Nhưng dù vui sướng đến đâu, chiều đến nó cũng bắt đầu thấy mệt. Nó cố thở thật sâu và đập cánh mau hơn nhưng vô ích nó vẫn tụt lại sau mấy sải Khi những con ngỗng đi tập hậu trông thấy ngỗng đực không thể theo chúng được nữa liền gọi con đầu đàn đang bay ở mũi nhọn của đội hình Akka núi Kepnekais Akka núi nekais. Chú thích nekais là ngọn núi cao nhất nước Thụy Điển 2.135 mét ở tận cùng đất Thụy Điển về phía Bắc, quê hương của Akka. Hết chú thích. Gì thế? Con trắng tụt lại đằng sau, con trắng tụt lại đằng sau. Bảo nó bay nhanh dễ hơn bay chậm. Akka đáp và cứ tiếp tục bay như trước. Ngỗng được cố theo lời khuyên ấy, bay nhanh lên. Nhưng chẳng mấy chốt đã mệt hết hơi và tụt xuống thấp. La la sát những rặng liễu bị sáng ngọn ở hai bên đường và ven những cánh đồng. Akka! Akka! Akka núi Kepnekais! Những con ngỗng tập hậu lại gọi khi trông thấy những cố gắng vất vả của ngỗng trắng. Lại gì nữa đấy? Ngỗng đồ đàn hỏi, giọng giận dữ. Con trắng rơi, con trắng rơi Bảo nó bay cao dễ hơn bay thấp Akka đáp Nó chẳng giảm tốc độ chút nào Vẫn bay như trước Ngỗng được lại cố làm theo lời khuyên ấy Nhưng khi muốn bay cao lên Nó hụt hơi Tưởng như sắp vỡ tung lồng ngực Akka, Akka Những con ngỗng bay ở hai bên lại gọi các người không thể để ta yên được sao? một giọng bực tức hơn ba giờ hết đáp lại. con được trắng sắp chết, con được trắng sắp chết. kẻ nào không theo nổi đàn thì quay về đi. con ngỗng đầu đàn trả lời và không một lúc nào nó có ý bay chậm lại. à, ra thế đấy. ngỗng được nghĩ bụng. Nó vừa chợt hiểu là bọn ngỗng trời không bao giờ nghĩ đến việc đưa nó tới Lapland. Chú thích. Lapland là tỉnh ở cực bắc nước Thụy Điển, khí hậu rất lạnh và là quê hương của những người Lapland. Hết chú thích. Chúng chỉ muốn làm cho nó rời khỏi nhà để cho vui thôi. Ngỗng đực tức giận, thấy sức mình phản lại mình. Và mình không thể tỏ cho bọn lang thang kia thấy rằng ngỗng nhà này cũng chẳng thua kém gì chúng. Cái bực tức nhất là nó lại gặp đúng Akka ở Kepnekais. Dù chỉ là một con gia cầm, không phải nó không nghe nói đến một con ngỗng đầu đàn tên là Akka đã sống trên trăm năm. Akka nổi tiếng đến mức những con ngỗng trời cười nhất cũng muốn được nhập vào đàn của nó. Nhưng chẳng có ai mà khinh bị ngỗng nhà hơn cái mẹ Akka và cả đàn của nó. Vì vậy mà ngỗng đực lại càng muốn tỏ cho chúng biết là mình chẳng thua kém gì chúng. Vừa nghĩ đến việc quyết định làm, ngỗng trắng vừa bay chậm lại, tục sau đàn một chút. Bỗng cái con người bé một mẫu mà nó cõng trên lưng lên tiếng nói. Ngỗng đực Morton thân mến à! Cậu cũng thừa hiểu là cậu chẳng bao giờ bay cả, thì không thể nào theo bọn ngỗng trời đến tận Lapland được. Trở ngay về nhà, đừng tự làm khổ mình có phải hơn không? vả lại đứa con trai nhà này, cái thằng mất dạy ấy, ngỗng đực vốn ghét quá. Cho nên vừa hiểu rằng thằng bé tưởng nó không thể nào theo nổi chuyến đi này. Nó bèn nhất quyết không bỏ cuộc. Cậu nói thêm tiếng nữa là tớ quẳng xuống hầm đá sét gặp đầu tiên đấy. Ngỗng được rít lên như vậy. Cơn giận đem cho nó sức mạnh, khiến nó bay ngay chẳng kém gì những con ngỗng trời kia. Nhưng dù thế nào đi nữa thì chắc là nó cũng không thể tiếp tục bay lâu được. Mây thay cũng chẳng cần bay làm gì nữa, mặt trời đã xuống nhanh. Và khi nó vừa lặng Thì đàn ngỗng liền lao thẳng xuống đất Chưa kịp nghĩ gì Thì ngỗng đực và chú bé đã thấy mình Ở bên bờ hồ vòm. Chắc là bọn mình sẽ ở đêm nay tại đây Chú bé vừa nghĩ như vậy Vừa nhảy xuống đất Chú ở trên một giải cát hẹp Trước mặt trải ra một cái hồ khá rộng Chẳng có vẻ gì làm cho người ta yên tâm cả Một lớp băng phủ gần kín mặt hồ, đen, lỗ nhổn, đầy kẻ nứt và lỗ thủng như thường thấy trên mặt băng mùa xuân. Người ta thấy rõ băng ấy nhất định phải tan đến nơi rồi. Đã tách khỏi bờ, băng nằm giữa một dải nước rộng, đen và phẳng. Tuy vậy nó vẫn còn đấy, và nó mà còn đấy là còn tỏa khí lạnh và nỗi buồn mùa đông lên tất cả cảnh vật. Bên kia hồ hình như là một vùng quang đãng và sáng sủa, nhưng ở nơi đang ngõm lao xuống là một khu trồng thông rộng. Có thể nói là rừng cây có nhựa này có uy lực giữ mùa đông lại. Khắp nơi mặt đất trơ trụi, nhưng dưới những cành lá chằng chịt này, tuyết đã tan ra rồi đông lại nhiều lần và đã rắn như băng. Chú bé nghĩ rằng mình đã đến một hoang mạc trên xứ sở của mùa đông. Và thấy lòng khát khoải tưởng như phải kêu lên. Chú đói, cả ngày có ăn chút gì đâu. Nhưng mà tìm đâu ra được cái gì? Vào tháng ba, mặt đất cũng như cây cối chẳng có cái gì ăn được cả. Phải rồi, chú kiếm cái ăn ở đâu được? Và ai sẽ cho chú trú nhờ? Ai sẽ dọn giường trải đệm cho chú? Ai sẽ cho chú sưởi trước lò sưởi của họ? Ai sẽ bảo vệ chú chống lại các thú dữ? Bây giờ mặt trời đã lặn, khí lạnh dường như bốc lên. Đêm đen buông xuống, nỗi kinh hoàng trường theo bước đi của đêm tối. Và trong rừng thoáng nghe thấy những bước chân rón rén và những tiếng sột soạt. Thế là tiêu tan cái can đảm vui vẻ Mà chú bé đã biểu lộ khi ở trên trời Trong cơn khắc khoải Chú quay về với các bạn đồng hành Chú chỉ còn có chúng nữa mà thôi Chú thấy ngỗng đực lại còn khổ sở hơn mình Nó ở nguyên tại chỗ nó lao xuống Và như là sắp chết Cổ nó vươn dài ra Bất động trên mặt đất Mắt nhắm lại Và hơi thở chỉ là một tiếng rít thoi tháp Ngỗng một thân thân yêu này Chú nói Cố uống lấy một ngụm Hồ nước chỉ cách có hai bước Nhưng ngỗng đực không hề nhúc nhích Chú bé trước đây vốn độc ác với mọi vật Và với cả ngỗng đực nữa Nhưng bây giờ chú nghĩ rằng ngỗng đực là chỗ dựa độc nhất của chú Nên chú rất sợ mất nó Chú bèn đẩy nó xuống nước Ngỗng được to và nặng Và chú bé phải vất vả lắm Nhưng cuối cùng cũng làm được Ngỗng được rơi xuống hồ đầu lao tới trước Nó nằm im liềm một lát trong bùn Nhưng chẳng bao lâu nó ngóc đầu lên Lắc cho hết nước đã làm mờ mắt nó Và thở ra Rồi nó bắt đầu bơi Khỏe mạnh giữa những cỏ lát và lao sợi Những con ngỗng trời đã lao xuống nước trước ngỗng đực. Chúng chẳng bận tâm gì đến ngỗng đực, cũng như người cưỡi lên lưng nó, mà cứ nhào hết xuống hồ. Chúng tắm táp, rửa ráy. Rồi giờ thì đang thông thả nhai cây nhãn tử thái đã thối một nửa và cỏ chẻ ba lá dưới nước. Ngỗng trắng may mắn trông thấy một con cá măng nhỏ. Nó đớp vội lấy bơi vào bờ và đặt trước mặt chú bé. Này, để cảm ơn cậu đã để mình xuống nước Nó nói Lần đầu tiên trong ngày hôm nay Chú bé được nghe một lời nói thân tình Chú vui sướng quá Đến nổi muốn nhảy lên ôm lấy cổ ngỗng đực Nhưng lại không dám Chú hài lòng về món quà Thoạt tiền chú cho rằng Không thể nào mà ăn nổi một con cá sống Nhưng rồi chú lại muốn thử xem sao Chú tự hỏi không biết mình có còn con dao nhỏ nữa không? May sao, chú thấy con dao còn lũng lẳng ở thắt lưng. Nhưng bé tí tẹo, không dài hơn một que diêm. Tuy thế cũng đủ để đánh vẫy và moi ruột cá. Chẳng mấy chốt con măng đã bị nuốt sống. No bụng rồi, chú bé thấy xấu hổ quá vì đã ăn tươi một vật sống. Rõ ràng mình không còn là một con người nữa Mà là một gia thần thực sự rồi Trong khi chú bé ăn Ngỗng được đứng yên lặng bên cạnh Chú ăn xong miếng cuối cùng Thì nó khẽ nói Chúng ta gặp phải một đàn ngỗng trời kiêu ngạo Kinh miệt các loài da cơm Đúng, mình cũng thấy thế Thật là vinh dự lớn nếu tôi có thể theo chúng đến tận Lapland và chứng tỏ cho chúng thấy rằng một con ngỗng nhà không phải là vô tích sự. Phải đấy! Chú bé ngập ngừng đáp lại, vì không tin là ngỗng đực sẽ làm nổi việc ấy, nhưng chú không muốn nói trái lời nó. Nhưng tôi không tin là mình có thể vượt nổi khó khăn trong một chuyến đi như thế này. Ngỗng được nói. Tôi muốn hỏi xem cậu có thể cùng đi để giúp tôi được không? Tất nhiên chú bé không có một dự định nào khác hơn là quay về nhà cho thật nhanh. Chú ngạc nhiên và chỉ biết trả lời. Mình cứ nghĩ rằng mình với Ngỗng vốn là kẻ thù cơ mà. Nhưng hình như Ngỗng được không nhớ đến chuyện ấy nữa. Nó chỉ nhớ là chú bé vừa cứu nó khỏi chết. Mình phải về nhà bố mẹ mình chứ, chú bé nói. Tôi sẽ đưa cậu về nhà trong mùa thu, ngỗng được nói. Tôi sẽ không bỏ cậu trước khi đặt cậu xuống ngưỡng cửa nhà cậu. Chú bé nghĩ rằng tốt nhất là nên để một thời gian rồi hãy ra mắt bố mẹ. Dự định của ngỗng được không phải làm cho chú không thích. Và chú sắp đáp lại là mình nhận lời, thì bỗng nghe tiếng ồn ào sau lưng. Những con ngỗng trời đã cùng nhau ra khỏi mặt nước tất cả, và đang rủ cánh. Rồi chúng xếp thành hàng dài, con đầu đàn đi trước, tiến về phía chú bé và ngỗng đực. Nhìn kỹ đàn ngỗng trời, ngỗng đực thấy khó chịu. Nó cứ tưởng ngỗng trời giống ngỗng nhà nhiều hơn và thấy mình họ hàng với ngỗng trời gần hơn. Hóa ra chúng nhỏ hơn nó nhiều, lại chẳng một con nào trắng. Tất cả đều màu xám, có những vạch nâu nhạt, và mắt chúng gần như làm nó phát sợ. Mắt vàng và sáng rực như có lửa cháy ở đằng sau. Bởi này ngỗng đực vẫn được dạy dỗ rằng, đi thì phải bước thông thả và đung đưa thân hình mới là đúng mực. Thế mà chúng nó thì không đi từng bước Lại cứ chạy Nhất là nó ngại ngại khi trông thấy bàn chân của chúng Những bàn chân to Gàng bàn chân mòn và rách sơ Rõ ràng là ngỗng trời không bao giờ quan tâm đến việc chân mình đi trên cái gì Chúng chẳng bao giờ đi quanh Đi vòng tránh cái gì hết Chúng ăn mặc thì đẹp và rất trau chuốt Nhưng nhìn bàn chân người ta thấy ngay rằng Chúng là những dân nghèo sống ở các hoang mạc Ngỗng đực chỉ kịp rỉ tai chú bé Cứ mạnh dạng trả lời phần cậu Nhưng đừng có xưng mình là ai Chúng đã đến cả đấy Đang ngỗng trời gật gật cổ chào nhiều lần Và ngỗng được chào lại đúng như vậy Nhưng lâu hơn Chào nhau đủ rồi Ngỗng đầu đàn nói Chúng ta muốn biết các người là ai Về phần tôi chẳng có gì đáng nói nhiều Ngỗng được đáp Tôi sinh ở Scanner mùa xuân năm ngoái Đến mùa thu tôi bị bán cho Holger Nielsen Ở Vem Tôi ở nhà ông ta từ đó đến nay Hình như anh chẳng có một ai để nhận là gia đình cả Ngỗng đầu đàn nói Vậy thì cái gì khiến anh muốn cùng đi với ngỗng trời? Có lẽ là để tỏ cho ngỗng trời thấy rằng ngỗng nhà cũng có thể làm được cái gì đó. Chúng ta chẳng đòi hỏi gì hơn. Akka nói. Giờ chúng ta đã biết là về môn bay anh có thể làm được gì rồi. Nhưng có lẽ về các môn thể thao khác anh còn giỏi hơn chăng? Chẳng hạn anh có muốn đấu với chúng ta về bơi lội không? Tôi không dám khoe là biết bơi. Ngỗng được đáp. Nó cứ tưởng rằng Akka đã quyết đuổi nó đi và không để ý tới lời nó nói nữa. Tôi chưa bao giờ bơi xa quá chiều rộng của một cái ao. Vậy ta cho rằng anh chạy rất giỏi đi. Ngỗng trời nói. Chưa bao giờ tôi trông thấy một ngỗng nhà chạy cả và chính tôi tôi cũng chưa bao giờ chạy thử cả. Ngỗng được ngang nhiên đáp lại như vậy. Giờ thì ngỗng được chắc mẩm rằng Akka sắp bảo nó là đàn ngỗng không muốn cho nó đi theo. Vì thế nó rất ngạc nhiên khi Akka reo lên. Anh trả lời các câu hỏi bạo dạn lắm. Và ai mà dũng cảm thì có thể làm người bạn đường tốt, dù lúc đầu chẳng biết gì đi nữa. Anh nghĩ thế nào nếu chúng ta mời anh ở lại với chúng ta ít ngày cho đến khi thấy rõ anh có thể làm được những gì? Tôi muốn thế lắm. Ngỗng được đáp hết sức hài lòng. Tức thì Akka đưa mỏ chỉ chú bé hỏi Anh mang theo ai thế kia? Ta chưa bao giờ trông thấy một vật như kẻ ấy đấy. Bạn đường của tôi đấy. Ngỗng được đáp Cả đời cậu ấy đi chăn ngỗng Tôi nghĩ là cậu ấy sẽ có thể có ích cho chúng ta Có lẽ có ích cho một ngỗng nhà thôi Akka đáp Anh gọi cậu ta là gì? Cậu ta có nhiều tên Ngỗng được trả lời hơi lúng túng Và chỉ còn cách ứng khẩu bịa ra một cái tên Nó không muốn phản chú bé Và tối giác chú có một cái tên người Sau cùng nó nói Cậu ấy tên là Tí Hon Cậu ta dòng họ gia thần à Akka lại hỏi Ngỗng Được không trả lời Hỏi một câu khác để ngắt câu chuyện Mấy giờ ngỗng trời các người mới đi ngủ Giờ này mắt tôi đã díp lại vì buồn ngủ rồi Con ngỗng đang nói chuyện với ngỗng Được đã già lắm Điều này dễ thấy thôi Bộ lông nó toàn xám Một màu xám bóng không có một vạch sẫm màu nào Đầu nó to hơn, chân khỏe hơn Bàn chân mòn nhiều hơn những con ngỗng khác Lông nó cứng, vai nhô lên, cổ gầy Tác động của thời gian mà Chỉ có đôi mắt là tuổi tác không thể thắng nổi Đôi mắt sáng lên, trong hơn Và có phần nào trẻ hơn mắt các con ngỗng khác Nó quay lại phía ngỗng đực Vẽ hết sức kiêu kỳ Anh phải biết rằng ta là Akka Ở núi Kepnekais bên phải ta là xy Ở Vasi -traure. Bên trái là Kasi Ở Nuolija Thứ hai bên phải là Kormi Ở Xe Rắc Và thứ hai bên trái Là Nelge Ở Svapavara Đằng sau bên phải là VC Ở cao nguyên Ovix Và Kuusi Ở Sanjeli Anh phải biết rằng Tất cả chúng ta Và cả đến 6 ngỗng con bay đằng sau 3 bên phải và 3 bên trái Tất cả chúng ta đều là ngỗng núi cao Và thuộc những dòng họ lớn nhất cả Đừng lầm tưởng chúng ta là những kẻ lang thang, cứ nhận bất kỳ ai làm bạn đường. Và hãy tin chắc rằng, chúng ta sẽ không chia sẻ nơi trú đêm của chúng ta với kẻ nào không muốn nói rõ họ hàng nguồn gốc của mình ra. Aka nói đến đấy, thì chú bé liền bước nhanh tới một bước. Chú rất bực thấy Ngỗng được trả lời về phần nó rất trôi chảy, mà về phần chú thì lại rất bân quơ. Tôi là ai? Tôi không giấu. Chú nói, tên tôi là News Holkinson, và tôi là con trai một người chủ trại nhỏ. Cho tới ngày hôm nay, tôi vẫn là một con người, nhưng sáng nay. Chú không có thì giờ nói thêm nữa. Chú vừa mới nói ra cái tiếng người, thì ngỗng đầu đàn liền lùi lại ba bước, và những ngỗng khác còn lùi xa hơn nữa. Và cả đàn ngỗng đều vươn dài cổ và riết lên Tức giận Đúng như ta đã ngờ khi vừa trông thấy mày trên bờ Akka nói Và giờ thì cút đi Chúng ta không chịu được cái giống người ở với chúng ta Nhưng mà ngỗng được liền can thiệp Có thể nào các vị là ngỗng trời Lại đi sợ một sinh linh bé nhỏ như thế Ngày mai chắc chắn cậu ấy sẽ trở về nhà Nhưng mà đêm nay các vị có thể để cậu ấy ở lại với chúng ta chứ Làm sao mà chúng ta có thể để mặt kẻ bé nhỏ đáng thương này Một mình chống chọi với những con cáo, con cầy được Ngỗng đầu đàn lại gần Nhưng với vẻ nghi ngờ ra mặt Akka nói Ta đã hiểu được là phải ghê sợ tất cả cái gì thuộc về loài người Dù lớn dù bé Nhưng nếu anh bảo đảm cho nó Ngỗng được à thì nó có thể ở lại đây. Vả lại chẳng lấy gì làm chắc là nơi trú đêm này của chúng ta thích hợp với anh và với nó, vì chúng ta sẽ ngủ giữa tảng băng nổi trên mặt hồ. Hẳn là ngỗng đầu đàn nghĩ rằng ngỗng đực sẽ do dự, ngại đi theo đàn của nó ra đấy. Nhưng mà ngỗng đực chỉ nói, Các vị chọn nơi trú đêm chắc chắn như thế là khôn lắm. Akka hỏi thêm, nhưng anh hứa là ngày mai nó sẽ trở về nhà nó đấy chứ. Thế thì tôi cũng sẽ phải từ biệt các vị vì tôi đã hứa không bỏ rơi cậu ấy. Ngỗng được nói. Anh tự do, anh có thể đi đâu tùy anh. Ngỗng trời đáp. Nói xong, ngỗng cất cánh bay ra tảng băng. Những ngỗng khác, còn trước con sau, lần lượt bay theo. Chú bé ngao ngán quá vì thấy mơ ước đi đến Lapland của mình thế là không thành. Thêm nữa chú lại sợ đêm tối. Chú nói, Mỗi lúc lại một số thêm, ngỗng được ạ, chúng ta sẽ chết rét trên tảng băng mất thôi. Nhưng ngỗng được vẫn can đảm, nó nói, Chẳng có gì nguy hiểm cả, nhờ cậu nhanh tay nhặt lấy thật nhiều cỏ và rạ mang được bao nhiêu, nhặt hết lấy bấy nhiêu. Khi chú bé đã nhặt được một ôm to cỏ khô, ngỗng được liền cắp lấy cổ áo sơ mi của chú, nhấc bỗng chú lên và bay về phía tảng băng. Ở đấy những con ngỗng trời đã ngủ, con nọ đứng cạnh con kia, mỏ rút vào dưới cánh. Giờ cậu trải cỏ ra cho tôi để chân lên, khỏi dính vào băng. Cậu giúp tôi và tôi giúp lại cậu. Ngỗng Đực nói. Chú bé làm theo lời nó và làm xong thì Ngỗng Đực lại cắp lấy cổ áo sơ mi của chú và vùi chú vào dưới cánh nó. Tôi tin là ở đó cậu sẽ ấm lắm. Ngỗng Đực vừa nói vừa khép cánh lại. Chú bé được vùi kín trong lớp lông tơ đến nổi không trả lời được. Đúng vậy. Chú được ấm thật Và vì mệt quá Chẳng bao lâu chú đã ngủ thiếp đi Ban đêm Băng là thứ tráo trở Tin vào là sai lầm Đó là một sự thật vẫn được công nhận xưa nay Vào lúc nửa đêm mảng băng nổi của hồ Vomb Đổi chỗ Và như một chiếc tàu dạt vào mắt cạn bên bờ Lại phải lúc Smear Con cáo Hồi đó đang ở bên phía đông, trong vườn cây Avid Lowster, trông thấy trong khi đang săn mồi ban đêm. Smear đã thấy đàn ngỗng trời từ chập tối nhưng không hy vọng gì bắt nổi một con nên nó tức khắc lao đến. Những con ngỗng trời toàn dậy và đập cánh bay lên, nhưng Smear nhanh hơn, nó nhảy vụt lên, ngoạm lấy cánh một con rồi tha mồi tổ thoát về phía đất liền. Nhưng đêm hôm ấy, đàn ngỗng trời không phải cô độc. Giữa chúng có một con người, dù nhỏ bé đến thế nào đi nữa. Khi ngỗng đực gian cánh ra thì chú bé tỉnh dậy. Chú bị rơi xuống và ngã ngồi trên mặt băng, ngờ ngát vì phải thức giấc đột ngột. Chú chẳng hiểu tí gì về việc báo động này trước khi trông thấy một con chó nhỏ, chân ngắn, chạy tháo thân qua mãn băng, mồm ngoạm một con ngỗng chú bé liền lao theo để bắt con ngỗng lại từ mõm con chó độc ác ấy. chú nghe rõ tiếng ngỗng được hét từ phía sau. coi chân, tí hon, coi chân. nhưng Niels thì không thấy tại sao mình lại phải sợ một con chó nhỏ như thế và chú cứ đuổi theo nó. con ngỗng trời bị smear cắp đi, nghe tiếng giày gỗ dội trên băng mà không dám tin vào tai mình. Làm sao mà thằng bé ấy nghĩ là có thể giật mình ra khỏi miệng con cáo được Nó tự nhủ Và mặc dù đang ở trong thế nguy Nó cũng không sao kìm nổi một tiếng tục tục nhỏ tận trong đáy họng Giống như một tiếng cười Trước tiền là nó sẽ ngã vào một cái khe băng nứt Ngỗng nghĩ thế Nhưng dù đêm tối Chú bé vẫn phân biệt rất rõ những kẻ nứt và những hố lõm Và tránh được hết Bây giờ chú đã có đôi mắt của gia thần nhìn rõ trong bóng tối. Smear ra khỏi mảng băng ở chỗ dính vào đất liền và sắp sửa leo sườn dốc của bờ hồ, thì chú bé hét to bảo nó. Mày có nhả ngay con ngỗng ra không? Đồ vô lại! Smear không cần biết ai đã gọi mình. Nó chẳng buồn mất thì giờ ngoái lại nhìn mà càng chạy nhanh hơn. Nó chạy vào một khu rừng dễ gai toàn những cây cao tuyệt đẹp Theo sau là chú bé vẫn chưa lường được nỗi nguy hiểm news nghĩ đến cách đón tiếp khinh thị của đàn ngỗng đối với mình lúc tối Chú nóng lòng muốn tỏ cho chúng thấy rằng Con người là cái gì hơn hẳn các sinh vật khác Chú thét nhiều lần bắt con chó phải nhả con ngỗng ra Có ai thấy bao giờ một con chó trần tráo đến thế, ăn trợ một con ngỗng to mà không biết xấu hổ? Chú bé thét lên. Mày có nhả nó ra không? Nếu không mày sẽ như đòn. Nhả ra, bằng không tao mách chủ mày cho. Khi Smir thấy nó bị trong lầm là một con chó nhát đòn, thì điều ấy đối với nó buồn cười quá sức, đến nỗi nó suýt để sổng mất con ngỗng. Smear là một tên côn đồ đáng gồm Không chỉ săn bắt chuột đồng Chuột chuỗi ngoài đồng mà thôi Mà còn liều mạng vào tận các ấp trại Bắt trộm gà mái và ngỗng nữa Nó là mối khiếp sợ của cả vùng này Từ lúc còn bé tí Nó chưa hề nghe cái gì khôi hài hơn câu vừa rồi Chú bé chạy nhanh đến mức Những thân kỳ dễ gai to lớn Như đang lao vào chú Khoảng cách giữa chú với cáo rút ngắn lại Sau cùng chú đến sát Rồi nắm được đuôi nó Tao sẽ lấy được con ngỗng của mày đây Chú vừa hét vừa đem hết sức ra kéo con cáo lại Nhưng chú không thể nào hãm Smear lại được Con này lôi chú đi nhanh đến nổi Lá khô cuốn lên như cơn lốt xung quanh nó Sau cùng Smear nhận ra là kẻ tấn công chẳng thể làm gì được nó Nó dừng lại đặt con ngỗng xuống đất Hai chân trước giữ lấy và sắp sửa cắn đứt họng con này nhưng nó không thể cưỡng lại cái ý thích trêu chú bé một tí trước đã. Nó nói, Mày chạy nhanh đến ông chủ mà kiện đi, vì tao sắp giết con ngỗng đây. Niels kinh ngạc biết bao khi trông thấy cái mũi nhọn và nghe cái giọng khang khang điên cuồng của con chó kỳ quạt này. Nhưng đồng thời chú lại tức giận quá sức vì bị con cáo chế diễu, đến nỗi quên cả sợ nó. Chú bám chặt hơn vào cái đuôi của kẻ thù Gò người tỳ vào một rễ cây dễ gai Và đúng lúc cáo há mồm nhằm vào họng con ngỗng Thì bất thình lình chú đem hết sức ra giận mạnh Smear bị bất ngờ đến nỗi phải để cho News kéo lùi lại mấy bước Và thế là con ngỗng trời được tự do Nặng nhọc nó bay lên Một cánh bị thương và gần như không cử động được nữa vả lại nó như mù trong bóng tối dày đặc của khu rừng và không thể giúp chú bé được chút gì. Nó tìm một khe hở trong tán cây và bay về phía hồ. Smear vọng một cái đến bắt chú bé. Đứa nọ thoát, tàu bắt đứa kia. Nó nói, giọng run lên vì giận. Mày tưởng thế à, vậy là may lâm rồi. Chú bé nói, vẫn chấn hẳn lên vì thắng lợi chú vẫn không thả đuôi cáo ra. Thật là một cuộc nhảy múa điên loạn dưới tán rừng giữa đám lá khô cuốn lên như cơn lốc. Smear quay vòng tròn, đuôi nó cũng quay theo và chú bé thì bám vào cái đuôi. Mới đầu, News chỉ cười giễu con cáo, nhưng Smear có cái kiên trì da dẳng của một tay thợ săn già và chú bé bắt đầu lo rằng cuộc phiêu lưu sẽ trở thành bất lợi cho mình. Chợt chú trông thấy một cây dẻ non thân mảnh như một cái sao dài vươn cao lên bầu không khí tự do trên tán lá Mà những cây dẻ gai già trùm lên đầu nó Thình linh chú bé buông đuôi con cáo ra Và trèo ngay lên cây dẻ non Giữa lúc hăng máu Smear chưa biết ngay được Cứ tiếp tục múa vòng tròn mất một lúc nữa Mày múa đủ rồi đấy hiểu chưa Chú bé cất to tiếng bảo nó Smear không chịu nổi cái nhục để cho một con người tí tẹo chẳng ra cái gì lừa và diễu. Nó liền nằm xuống gốc cây chờ. Chú bé ngồi như cưỡi ngựa trên một cành cây nhỏ và yếu, thấy khó chịu quá. Cây dẻ non chưa cao tới tán rừng do những cành dễ già hợp thành. Như vậy News không thể trèo sang một cây khác mà cũng không thể tụt xuống đất được. Chẳng mấy chốt chú rét cống. Đến nỗi khó mà ngồi cho vững Lại còn phải chống cơn buồn ngủ Chẳng dám chợp mắt sợ ngã xuống đất Vào giờ này giữa đêm khuya Rừng ngảm đạm khủng khiếp Trước đây chưa bao giờ Chú hiểu rõ bóng đêm là thế nào Toàn thể thế giới như tê cấm lại Vĩnh viễn Cuối cùng trời hưởng sáng Chú bé sung sướng Thế mọi vật đã trở lại Quang cảnh bình thường Dù cái rét càng bút hơn Khi mặt trời mọc lên thì không vàng mà lại đỏ. Có thể nói rằng mặt trời đỏ là vì tức giận, và chú bé tự hỏi vì lẽ gì mà tức giận như vậy. Phải chăng vì trong lúc vắng mặt trời, bóng đêm đã làm cho mặt đất tối tăm và rét buốt đến thế? tia mặt trời lóe thành những chùm lớn, chạy khắp nơi để xem cho kỹ những mối hại của đêm tối. Và mọi vật đều đỏ mặt lên, tựa hồ lương tâm không được thanh thản. Những đám mây trên trời, những thân dẻ gai mượt mà, những cành cây mảnh dẻ chằng chịp trong rừng, băng phủ lên lớp lá rụng trên mặt đất. Mọi thứ đều rực lên một màu đỏ thắm. Mỗi lúc một nhiều thêm, những chùm tia sáng tỏa khắp không gian. Chẳng mấy chốt nỗi khủng khiếp của bóng đêm không còn gì nữa. Cảnh tê cống cũng chấm dứt, và khắp nơi hiện ra không biết bao nhiêu là sinh vật chim gõ kiến lông đen màu đỏ Bắt đầu gõ mỏ vào một thân cây Con sóc ra khỏi tổ Mang theo một hạt dẻ Và ngồi lên một cành cây để bóc vỏ chim sẽ đá chợt đến mở ngậm một rễ cây Và chim mai hoa đang hót trên một ngọn cây Chú bé hiểu rằng mặt trời đã nói với tất cả những sinh vật nhỏ bé ấy Chạy đi và ra khỏi nhà đi Có ta đây, chẳng có gì mà phải sợ nữa Bên phía hồ, nghe tiếng đàn ngỗng đang xếp hàng để bay đi Lát sau cả 14 con bay qua khu rừng Nils cố gọi, nhưng chúng bay cao quá, tiếng chú không thấu Có lẽ chúng tưởng rằng cuối cùng con cáo đã ăn thịt chú rồi Thậm chí chúng không tìm chú nữa Lòng khát khoải, chú bé muốn khóc. Nhưng giờ đây, mặt trời sáng rực trên trời, màu vàng như vàng thật, và vui vẻ như đem nổi phấn chấn đến cho toàn thể tạo vật. Niels Holgerson Mặt trời nói, Mình mà có mặt ở đây, thì chú chẳng có gì phải phiền muộn và lo ngại cả. Chú hiểu thế. Cái trò của đàn ngỗng thứ hai, 21 tháng 3 trong khoảng thời gian tạm đủ cho một con ngỗng đi ăn sáng, không có gì xảy ra trong rừng nữa. nhưng vào khoảng gần trưa, một con ngỗng lẽ loi bay qua, len xuống dưới tán rừng dày những cành cây. dường như nó tìm đường bay giữa những thân cây và cành lá um tùm và tiếng rất chậm. vừa trông thấy nó, Smear liền bỏ chỗ đang nằm dưới gốc rễ non và trường về phía nó. Ngỗng không tránh con cáo, mà lại bay đến sát cảnh cáo. Smear liền nhảy vọt lên bắc, nhưng hụt, và ngỗng tiếp tục bay về phía hồ. Một lúc sau, một con ngỗng khác hiện ra. Nó bay theo đường của con trước, mà còn thấp hơn và chậm hơn. Nó cũng bay lướt sát Smear, và con cáo vọt cao lên bắc. Đôi tai nó đã gần chạm vào chân ngỗng Nhưng ngỗng cứ bay tiếp về phía hồ Im lặng như một cái bóng Lại một lúc nữa trôi qua Và kia Lại một con ngỗng nữa Bay thấp hơn, chậm hơn Hình như thấy vất vả hơn Khi tìm đường giữa những thân cây bạch dương Smear vọng lên Chỉ cao hơn một ngón tay nữa là tóm được con ngỗng Lần này nữa Con ngỗng lại bay thoát về phía hồ Nó vừa bay khuất thì con ngỗng thứ tư hiện ra Nó bay chậm và thấp đến nổi Smear nghĩ rằng nó mà muốn là có thể tóm gọn Chẳng chút khó khăn gì Nhưng nó sợ trượt một lần nữa Và quyết định để mặt cho ngỗng bay qua Ngỗng vẫn bay theo đường như những con trước Rồi khi đến đúng trên đầu Smear Liền hạ xuống thấp đến nổi Con cáo không cưỡng nổi cái thèm Liền nhảy lên bắt Cáo nhảy khá cao, chân đã chạm vào con ngỗng. Nhưng bỗng nó lao sang một bên rồi thoát mất. Smear chưa kịp thở thì ba con ngỗng bay tới thành một hàng. Chúng cũng làm như những con trước và Smear lại nhảy cuốn cuồn lên. Rồi thì những năm con ngỗng hiện ra. Chúng bay giỏi hơn những con trước. Và dù chúng như muốn nhử Smear, nó cứ để mặt cho chúng bay qua không cố bác nữa. Một lúc khá lâu trôi qua, một con ngỗng đơn độc hiện ra. Đây là con thứ 13. Nói già quá, đến nỗi mình nó xám tuyền, không một vạch sõm nào cả. Hình như nó không sử dụng được một cánh và nó bay một cách thảm hại, loạn choạng. Có lúc nó là là sát mặt đất. Smear không buồn vọt lên bắt mà đuổi theo. Vừa chạy vừa nhảy cho đến tận bờ hồ Nhưng lần này nữa Những cố gắng của nó đều vô hiệu Khi con ngỗng thứ 14 bay tới Thì thật là một cảnh đẹp Nó trắng muốt Khi nó vẫy đôi cánh rộng Người ta có thể nói là một khoảng trời lóe sáng Chạy dài trong rừng âm u Trông thấy nó Smear dồn hết sức nhảy lên Nhưng con ngỗng trắng bay thoát Bình yên vô sự như những con kia Dưới bóng những cây dễ gai Được một lúc yên tĩnh Chợt Smear nhớ đến tù nhân của nó Và ngước mắt nhìn lên cây Cậu bé tí hon không còn đó nữa Như người ta có thể đoán được Smear không thể ngẫm nghĩ lâu Về sự tổn thất của nó Vì con ngỗng thứ nhất Đã từ phía hồ bay trở lại Bay thấp dưới các cành lá Mặc dù vừa mới gặp sự không may Smear cũng bằng lòng Thấy ngỗng trở lại Bèn lao lên đuổi Nhưng nó không tính kỹ đà nhảy Và lại vô hụt Sau con ngỗng ấy Lại đến một con khác Rồi một con thứ ba Con thứ tư Con thứ năm Cho đến khi cả loạt Chấm dứt với con ngỗng già lông xám Như ánh thép Và con ngỗng trắng to Tất cả bay đến rất thong thả Và rất thấp Khi đến phía trên đầu Smear Chúng còn hạ thấp xuống Như mời nó nhảy lên bắt Và Smear nhảy Nó vọt lên nhiều lần Và lao theo chúng Nhưng không sao bắt được lấy một con Hôm ấy là ngày xấu nhất mà Smear đã sống trên đời Những con ngỗng trời cứ bay mãi trên đầu nó Chúng bay đi, bay lại, rồi bay lại nữa Cứ như thế Những con vật đẹp tuyệt đã lớn lên và béo ra Trong những cánh đồng và chuông tảng bên đức bay suốt ngày qua khu rừng dưới những cành cây thường chạm nhẹ vào cáo mà nó không thể nào bắt được một con để làm dịu bớt nỗi đói lòng mùa đông vừa mới chấm dứt và Smear nhớ lại những ngày và những đêm mà nó vô công rồi nghề rình mò chẳng gặp được con mồi những loài chim di cư đã bay đi cả rồi giống chuột đã lẫn xuống dưới mặt đất đóng băng bọn gà mái thì còn bị nhốt trong chuồng Nhưng mà nạn đói trong mùa đông Nào ăn thua gì so với những nỗi thất vọng của ngày hôm nay Smear không còn là một con cáo non nữa Biết bao phen nó đã bị chó đuổi sát đít Và nghe đạn rít bên tai Nó đã từng nằm bẹp dưới đáy hang Trong lúc những con chó lùn tai dài Bò vào các ngạch ngầm Chỉ chút nữa là tìm thấy nó Nhưng mà nỗi khắc khoải đã siết chặt lấy họng nó trong những cuộc săn đuổi mệt nhoài, cũng chẳng thể nào sánh được với những gì mà nó cảm thấy lúc này sau mỗi cái hồ vụt. Sáng nay, khi cái trò này mới bắt đầu, Smear trông đẹp mã đến mức tưởng chừng đàn ngỗng phải lóa mắt. Smear thích vẽ lộn lẫy. Bộ lông nó đỏ rực, ngực nó trắng, mỏm nó đen và đuôi nó dài phong phú như lông đà điểu vậy. Nhưng chiều tối cũng ngày hôm nay, bộ lông của Smear rủ từng tấm rối chăn chịch. Mình nó đẫm mồ hôi, đôi mắt mất hết vẻ sáng và lưỡi thè ra khỏi cái mỏm hỗn hển xùi những bọt. Buổi chiều, Smear đã mệt lã, đến mức như bị mê sản. Đâu đâu nó cũng chỉ trông thấy những con ngỗng đang bay. Nó trồm vào những vệt sáng mặt trời thấy trên mặt đất, chồm vào một con bướm tội nghiệp mới từ nhộng nở ra quá sớm. Thế nhưng những con ngỗng trời vẫn không thôi, cứ bay qua rừng và hành hạ Smear. Chúng chẳng chút thương hại nào, dù Smear đã bị đánh bẹp, đang run lẫy bẫy, điên loạn lên rồi. Chúng vẫn cứ tiếp tục, dù biết rằng Smear chỉ còn trông thấy chúng lờ mờ và vồ theo bóng của chúng mà thôi. Chỉ đến lúc mà Smear gục xuống một đống lá khô, kiệt sức và đờ đẫn, sắp trả lại linh hồn. Thì chúng mới chấm dứt trò chơi Cáo này Từ nay mày đã được biết là tấn công Akka Núi Kepnekais Thì phải trả giá như thế nào Chúng kêu to vào tay con cáo Sau cùng khi buồn tha cho nó